Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sau đó thì tôi bị bệnh liên tục. Tôi sanh sao, ốm yếu đi rất nhiều. Tôi mới kể cho mẹ tôi nghe về giấc mơ mà tôi thấy. Sau đó thì mẹ tôi có qua nhà thằng đĩa để cúng. Rồi thắp nhang cho nó. Rồi mẹ tôi cũng giái lại nó là xin nó. Đừng theo mà quở trách tôi. Rồi không lâu sau đó tôi trở lại bình thường. Cái hình ảnh của thằng Đĩa, cái mặt, cái dáng, cái tóc, và cái cảm giác mà khi tôi nhìn nó lúc chết, cũng như cái cảm giác thấy nó trong mơ, tôi không bao giờ quên được. Và cái con đường đi làm hằng ngày, chạy ngang nhà thằng Đĩa, tôi cũng không bao giờ đi lại cái con đường ấy nữa. Còn đây là bức thư mà Việt Thảo nhận được vào ngày 16 tháng 2 năm 2021. Nội dung bức thư và câu chuyện Kính chào chú Việt Thảo. Hôm nay con xin gửi và chia sẻ đến chú cũng như mọi người về câu chuyện có thật về đứa con vắng số của mẹ con. Đây là chuyện thật 100% nhanh chú. Và chỉ có người trong gia đình con biết thôi nên con xin đảm bảo là câu chuyện này không có trên các trang mạng nào nha chú. Chú cho con thực lại câu chuyện bằng ngôn thứ nhất cho chú dạy đọc nha. Mẹ tôi rất tin vào Phật Pháp. Mẹ hay dặn dò tôi là trên đời này luôn tồn tại một thế giới thứ hai song song với chúng ta, đó là thế giới tâm linh. Có thể họ cho chúng ta thấy họ, cũng có thể là cả đời chúng ta còn chưa có gặp họ dù chỉ một lần. Nhưng theo mẹ tôi, nếu ta thấy họ, tức là ta với họ, có một cái duyên với nhau. Tôi thì tuy sợ ma, nhưng với tôi về sự hiện diện một thế giới thứ hai xung quanh chúng ta luôn là một sự mơ hồ. Đúng ra là tôi rất sợ, nhưng mà tôi tò mò nhiều hơn về họ, về sự sinh hoạt hàng ngày, về những điều huyền bí mà chúng ta thường hay biết về họ. Tôi vẫn luôn ngờ vực là họ có thật sự tồn tại hay là không hay họ chỉ tồn tại trong ký ức của chúng ta, và khi ta thấy họ cũng chỉ là những hình ảnh trong khoang ký ức của chúng ta hiện ra. Và những câu hỏi ấy, nó luôn xoay quanh tôi. Có lẽ vì tôi sợ phải thấy sự xuất hiện của họ, nên tôi đa phần dành nhiều thời gian để suy nghĩ về họ một cách khoa học nhất có thể. Tôi có từng nhìn thấy hình ảnh của ông nội tôi trong mơ. Tôi cho rằng đó là chuyện khá bình thường. Vì những hình ảnh về ông nội tôi trong mơ cũng chính là những hình ảnh mà tôi có được trong khoan ký ức. Nên khi tôi ngủ, những hình ảnh trong khoan ký ức đó nó hiện về cho nên tôi thấy được. Và tôi luôn cho rằng, về những người hay những nhân vật mà ta thấy trong mơ, tuy rằng chưa từng gặp bên ngoài, thì đó chỉ là một sự ngẫu nhiên tình cờ. Những suy nghĩ ấy đã giúp tôi phần nào tự tin hơn và đỡ sợ hơn. Xong bên cạnh, có những chuyện tôi vẫn chưa thể suy nghĩ hay tìm ra được một lý lẽ nào để mà tôi có thể giải thích được về họ theo hướng nhìn khoa học của mình. Điển hình là câu chuyện về người con thứ ba, vắng số của mẹ tôi. Câu chuyện ấy như sau Đó là một hôm chủ nhật, mẹ tôi được nghỉ làm ở nhà. Hôm ấy, mẹ tôi đã thức dậy rất sớm. Thực ra thì mẹ tôi có ngủ gì đâu. Cả buổi tối hôm qua mẹ tôi cứ trằn trọc mãi mà không thể ngủ được. Mẹ nằm lăn qua rồi lăn lại. Mẹ tôi cứ nhắm mắt rồi lại phải mở mắt. Nhắm lại rồi lại mở ra. Rõ ràng bà thấy trong người hôm nay có cái gì đó mà cứ khiến cho cho mẹ tôi cứ bồn chồn hoài. Nằm mãi thì mặt trời cũng ló dạng. Ánh nắng của ngày mới xuyên qua cánh cửa sổ. Bằng kính, dội vào trong phòng. Mẹ tôi ngồi dậy rồi bước ra phía phòng khách, nằm lên chiếc võng Đấy, cũng là thói quen của bà mỗi khi khó ngủ. Nằm trên chiếc võng lắc lư đều đều, mẹ tôi suy nghĩ băng quơ. Hôm nay sao nó lạ vậy kìa? Mẹ tôi hỏi thầm trong đầu rồi mới chao mài suy nghĩ. Mẹ thấy rất lạ. Dường như là một sự thúc giục bắt buộc mẹ tôi phải làm một cái gì đó trong trong ngày hôm nay rồi cứ nằm lắc lư chiếc giỏm như thế mắt thì nhắm lại nhưng mà không có ngủ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net